Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các ác quỷ xâm nhập vật thị trấn, át bọn họ sao phải chết. Lúc đó ngọc ngà châu báo trong nhân gian nó thuộc về chúng ta. Lương Vĩ liền quát, mội im đi. Sư phụ đặt biết bao kỳ vọng vào mội, vậy mà mội lại phủ công của sư phụ dạy bảo. Này ta xuống đây tìm mội cũng là thay sư phụ bắt mội về sư môn để chịu phạt. Tần Di vẫn càng ảo đáp. Một khi Tần Đạt Súng nối thì tất không thuộc người của sư môn, muốn bắt ta về chịu phạt ư, còn để xem huynh có bao nhiêu bản lĩnh đánh thắng nó. Tần Di đưa tay lên vỗ ba cái rồi xe ác quỷ với giọng mềm dẻo. "Cha, người nhà họ Trịnh đang ở trước mặt cha, chính gia đình họ đã bức tử cha đến chết, nay con gái làm cha sống lại để trả tự tay giết chết từng người nhà Trịnh ra, bắt đầu đi cha, giết." Một dòng cười khàn đặc vang lên. Mắt nó nhìn thẳng vào mọi người như chớp chớp. Tày giơ thẳng dậy cấp từng bước đúng kiểu cương thi trỗi dậy. Tên nặc quỷ xông vào trình hại bảo mọi người tản ra, A Luân luôn vài ở bên cạnh Tiểu Mai để bảo vệ cho cô ấy. Đánh nhưng một chấm Lương Vĩ thấy tình hình không khả quan, ông ấy quay sang nói với Trình Hải. Nó có một sức mạnh vô biên, buông ngài của Tịch không thể cản hắn lại, chỉ có một cách duy nhất chúng ta dương động kích tây. Người tấn công ở trên, kẻ tấn công ở dưới. Tìm cơ hội đâm mạnh vào tim của hắn. Chỉ có như vậy mới tiêu diệt được nó. Trình Hải gật đầu hai người họ vẫn không xoay vòng đến chóng mặt. Tần Di biết họ nếu kết hợp chiêu thức này thì ác quỷ của mình sẽ gặp nguy. Để chi phối Trình Hải chỉ còn biết bắt giữ tiểu mai lầm con tin. Bởi bà ta biết Trình Hải thương cô ấy rất nhiều. Tần Di ngồi xếp chân nửa dưới đất tay đưa lên bắt ấn. Miên lẩm nhẩm chú ngữ, niệm xong bà tần liền hô lớn, "Đánh!" Ngay lập tức cả mấy trăm vong ma ở ngoài kia ùn ùn kéo vào lưng vị liền thút lên, "Chết rồi, cô ta gọi âm binh đến tấn công bọn họ." Cậu đối phó cầm cự quỳ trước, "Tôi sẽ vẽ bùa tiêu diệt họ." Tần Di vẫn nhắm mắt ngồi ở dưới đất, cô ta vẫn nhẩm chú điều khiển đám âm binh rít người. Tiểu Mai nhận ra cha của mình và đứa em gái cô thương đang có vùng lên giết mình tiểu Mai gọi: "Cha, tiểu Hỉ, là con Tiểu Mai đây, mọi người không nhận ra con sao? Dừng lại cả đi, bà ta mới là ác quỷ." Bề kia Lương Vĩ vùng kiếm chấm âm binh vừa nói: "Họ không còn là người thân của cô, đừng cố gọi họ, hãy tự bảo vệ mình đi." Nước mắt trên gương mặt của cô rơi lã chã, tiểu Mai đau lòng muốn chết đi sống lại, ruột gan vặn xoắn cả lên lòng nóng như lửa đốt. Những tiếng thét gào, những tiếng kiếm nào đánh chà, trước mắt cô là một cảnh tượng ghê sợ, nó còn ác liệt hơn cả chiến trường đánh giặc. Lúc đám âm binh định xông vào xé xác của Tiểu Mai thì Xuân Hoa vừa lao đến kịp thời cản lại. Cô nhìn Tiểu Mai dị hỏi: "Thiếu phu nhân cô không sao chứ?" Tiểu Mai lắc đầu: "Ta không sao." Bên kia Lương Viễn nhảy lên chém liên tiếp vào chúng. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Bọn chúng quá đông mà bên này lại quá ít người. Trình Hải cố gồng sức đánh tên ác quỷ. Lúc anh sơ hờ để hắn ráng trong một trường vào ngực. Nhất bồng Trình Hải lên và ném ra phía trước mặt. Miệng của Trình Hải phun ra một bãi máu. Anh ôm ngực mặt nhằn nhó. Tiểu Mai chạy lại đỡ. Cô lo lắng hỏi. Trình Hải huynh không sao chứ? Tiểu Mai, em thắt ra ngoài chạy đi càng xa càng tốt. Không. Không. Cơ chết thì cùng chết, ít ra chết em không phải sao huynh, đồ ngốc mau chạy đi. Ở bên kia Tần Di trừng mắt miệng cười lớn rồi nói, không ai được phép sống sót rời khỏi đây. Trình Hải nhìn miếng ngọc trên cổ của Tiểu Mai, nó đã bắt đầu chuyển sang màu đen, không còn ánh sáng như cũ nữa. Anh hiểu mình sắp phải sa dương gian mãi mãi. Lương vị tích chúng ngày một mạnh. Nhìn Trình Hải bị thương nặng, ông ấy lao đến chỗ cô họ đứng bảo vệ, giờ mắt nhìn đám âm binh hùng dữ mà nói: "Ác quỷ kia được lấy máu và da của đồng trinh nam mà luyện, giờ chúng ta chỉ còn cách lấy đồng trì độc, dùng máu đồng trinh nữ để đánh lại. Đây là cách duy nhất để giết hắn ta." Tiểu Mai là nửa cô phối hợp với tôi, đời khi nào tôi bảo cắt máu thì cô dùng thanh kiếm này, bôi máu của mình lên đó mà đâm thẳng vào tim của ác quỷ. Nếu chết thì chủ nhân của nó ắt bị bùa chú phần này. Tần Di nghe được câu này bỗng thật liền sừng sốt, quyết ngăn cản cái sách sư huynh mình vừa đưa ra. Tần Di lại đưa tay lên bắt quyết, nhầm thần chú điều khiển ác quỷ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net